Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghe Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với định duy theo dõi tiếp tập 4 của tiểu thuyết Cờ gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Trời về đêm lại lác đác mưa. Những hạt mưa mện như cám giác mỗi lúc một dày, loáng mờ lối đi. Tờ trong nhà y tá già, lờn nét mình vô bụi lỗ, căng mắt ngó ra đường. Gió lùa tường cơn khóm lỗ dùng mình sao sát. Một tấm ni lông loạt soạt lướt qua trước mặt, lợi nhau mắt ngó kỹ rồi kêu khẽ. Cô giáo phải không? Tấm ni lông hơi chững lại, một tiếng reo nhỏ. Anh! Cháu Kim ra răng rồi. Già nó ngủ được rồi, tội nghiệp. Cô giáo khẽ thở dài, lại một ngọn gió nữa lùa qua. Những hạt nước to, đổ lốp bốp trên tấm ni lông. Cô giáo ngước lên. Anh về chưa? Mà không có áo mưa hả? Giọng cô bỗng nhỏ hẳn lại, Đi với út vậy Hai bàn tay lở mờ trong đêm mở bung tấm ni lông Một chút ngần ngờ Rồi lợi đành nét mình vào Đưa một bàn tay cầm lấy mũi áo mưa Đầu cúi xuống Hai đội trần bước chậm gần như đều nhau Mưa vẫn răng kín mít Mặt đường loang loáng trắng mờ Im lặng Những hơi thở như nén lại căng dồn. Nhà ô thuẫn ở đâu Cô giáo ngạc nhiên khi nghe lời gọi đúng tên mình Hơi thở trần ngừng một tí rồi Tiếng đáp bật ra khe khẽ Đi qua cái giếng nước, tới một vặt sắn, vô cây ngọ trái là nhà út. Khi nào anh tới chơi? Mà anh tên Tri hả? Lời nín lặng, đã bắt đầu hỏi tên nhau, rồi tiếp sau còn những chi nữa. Những trang sách xưa nay viết về những cuộc gặp bữa vô tình đều không lúc nào dừng lại ở sự vô tâm. Nhưng trừ là mình, chứ đâu phải là nhân vật trong sách. Một tầm giác kỳ lạ mới mẻ từ đâu đó, hoa qua Thái Dương, người anh dân dân nóng. Từ ngày trưởng thành nên cái tuổi thanh niên, anh đã gặp không ít những cô con gái, họ biết tên anh cũng nhiều, nhưng rồi có ai nhớ, ngay cả những đứa bạn cùng lớp gần nhau từ thuở còn quàng khăn đỏ, giữa mà đã chắc chi còn nghĩ tới mình, huống chi những người chợt gặp, chợt xa trên một đoạn đường, rồi mai một mình đi, ừ, mà mình đã đi thiệt rồi, lại một đơn vị khác đến lại anh tên Chi hè, anh vô nhà út chơi, kỳ cục thiệt Con gái sinh ra gần như ai cũng có một cặp môi sinh như vẽ để mà chào, mà mời, và cao hơn là để hẹn ước. Còn con trai sinh ra để bà hấp, mà tường bờ, rồi cuối cùng lại quay lơ ra vì thất vọng. Bất giác lợi, chật nhớ tới bà chị gặp ở Bến Đò hôm đi tuyển quân. Nói như mà ta giữ mà hay. Chỉ một mình tôi biết anh là đủ. Mà nghĩ lời đã đi qua cổng nhà mình, anh dừng vội lại. Chết, tôi ở đây mà. giữa hả? Cô giáo kêu khẽ lên rồi im vội. Thêm một chút ngần ngờ, lợi buông tay ni lông. Thuấn về nghỉ nha. Cô giáo cúi nặng, tấm ni lông bùng nhùng trên đầu. Út vẫn chưa biết tên anh. Lợi cười nhẹ, hai tay đút vô túi quần, vai khép lại như để tránh những hạt mưa. Thôi, không cần, mình tôi biết thuấn là đủ. Không có tiếng cười đáp lại, cũng không có ai trào thêm câu nào. Tấm ni lông khép dần lại, bó tròn lấy tấm hình nhỏ bé, mưa vẫn răng răng. Lợi đứng ngó theo chiếc bóng ni lông lăng loáng mở dần trên con đường loáng nước. Bất giác anh cảm thấy, đất tuột khỏi tay một cái chi. Cái chi hả? Ờ, một tấm áo mưa. Thuấn bị ốm cả mất hai ngày, không đến lớp được. Có lẽ mấy hôm đi thời tiết đổi, nắng lên như một tấm khăn mỏng, lau sạch những mặt lá sau gần nửa tháng trời ẩm ướt. Mặt đất hâm hấp nóng và đã bắt đầu bốc hơi. Thuấn nằm chăn trở trong lớp chăn dù mỏng, mái tóc xọa dối trên mặt gối trắng tinh. Tiếng máy bay dầm dì như tiếng cối say dai rằng trên mái nhà, một cảm giác khó chịu bực bội cứ vo vo trong đầu Thuấn. Sáng đi bố mạ đại cãi nhau, từ ngày máy bay Mỹ ném bom ra miền Bắc tới đi, tính bố thay đổi một cách kỳ cục. chung Quy là vì sợ, mỗi lần có tiếng máy bay là cả cái tân hình khô đét của ông Tớn lại rôn lên bần bật, đôi môi tái nhợt gần như dính bết lại với nhau. Đôi mắt ngày một hốc hát, lơ láo như kẻ mất hồn. Đổi lại mà của Tuấn thì hăng hái hẳn lên. Không một đêm hội họp nào bà hào vắng mặt. Không một ca thương minh nào từ trên các địa phần cao xạ truyền về mà không có bàn tay coi sóc của bà. Tất cả những chi trong nhà có thể đóng góp cho xã hội là bà mang cho hết. Buồn chối mấy chỗ cũng chặt, ổ gà đang ấp cũng mang đi. Rồi bà đi thâu đêm thâu ngày, giữa là đùng đùng đẻ ra cái máu ghen ở người đàn ông sắp tàn hơi kiệt sức kia thiệt là khốn khổ khốn nạn. Tờ chi trai trẻ cho cam, đằng ni sắp xuống lỗ rồi, sắp chết thì sợ chết, không đủ sức ân ái nữa lại hay ghen. Mà đâu có ghen bóng ghen gió như người ta, cho dễ coi. Đằng ni thì quá quát, cứ mỗi lần bà Hảo đi họp khuya về là cái bóng lèo khòeo của ông tớn lại trồm ra. Một tay ông túm lên mớ tóc cụt lùn của bà, một tay kia cua cua sờ xịt ra đằng sau mông đít. Vô phúc đêm nào bà Hảo quên... Ngồi lên chỗ nào đó để đúng quần ướt hơi xương, thì là ông tấn gầm lên, ông gầm lên những tiếng chẳng vang xa cho, nó cứ treo chéo như tiếng con cánh cam nghiến ra ngoài bụi trè, nghe càng khó chịu. Lang xóm thì chẳng mấy người biết, cái tiếng treo chéo ấy chỉ rút cuộc xoáy vào tai thuấn, vì giữa mà thuấn thường đến lớp rất sớm. Dạy xong, cô lại quét dọn, sắp xếp đồ đạc trong lớp và về nhà rất muộn. Ở với bọn con nít, cô thấy vui hoài, Sáng đi trời nắng, máy bay mò ra rất sớm. Âu cũng là nhờ dứa mà cơn ghen của ông Tấn phải chấm dứt vội vàng. Ông với cái đủ máu quần gói sẵn treo ở múi kèo, rồi loáng quáng chạy ra ngõ. Trong nhà đã có hầm lát gỗ khá chắc chắn, nhưng ông không thèm nấp, vì ông cho rằng người ta đã ngó thấy trước hầm ấy, tức là đã nộ rồi. Ông cũng không thèm chạy dọc đường hào, bởi chạy theo đường hào thì ngó lên cũng thấy rõ trời, cũng nộ. Giữa là ông cúi đầu chui qua các bụi tre, bụi ngấy, gai cào nát tươm vai áo, mà kệ, cứ chui vậy, không ai ngó thấy mà cũng chẳng ngó thấy ai, khỏi lộ. Rồi ông băng qua các chặng sắn mà chạy tới hầm riêng của mình. Hầm của ông ở đâu thì cốt trời mới biết. Nhờ bụi mạ hà và Thuấn thay nhau xách cơm cho ông tìm nát bụi nát bờ không thấy. Có khi mãi tận xế chiều, Tuấn mới phát hiện ra tiếng sột soạt ở trong một lùm chạc chiều. Dừng lại ngó, thấy mấy cái lá chạc chiều động đậy. Thuấn bồi bằng chạy đến vạch trùm lá ra coi thì gặp ngay đôi mắt bạc phách tròn như mắt thỏ của ông Tuấn. Khổ chi khổ mi làm lộ cho tao rồi. Ông Tuấn kêu lên chí cho hết rồi lồm cồm chui ra. Tuấn chưa kịp túm lấy tay ông thì cặp chân lèo khòeo kia đó vùng chạy. Thuấn đuổi thì ông chửi. Cô đành đứng nghiêm ngó theo móng người cha mà nước mắt chảy dòng dòng. Thuấn thấy mình chẳng khác chi cái cầu bập bênh. Một đầu là những tâm hồn trăng trắng vô tư, dạt dào xúc cảm của lớp trẻ, đầu kia là sự hoảng loạn, cỗi cằn gần như dối trí của người cha. Một năm đi thuấn sống không bình thường trong sự lắc lư đó, rồi không biết bắt đầu từ hôm nào, buổi nào, tự Dương thuấn thèm có một điểm tựa cho chiếc cầu khỏi bấp bênh. khát muốn đến thật bất ngờ, làm tê mê ra thịt và trán ngập gần khắp tâm hồn cô. Có lẽ nắng đã lên cao lắm Thuấn cố lật người ngó qua các khe hở của phiên Những đốm sáng trờn vờn, trông tranh, liệng qua liệng lại như cánh bướm dập dần. Có tiếng du con ở nhà nào đó vẳng tới khàn khàn lơ mơ. Hai mi mắt Thuấn chịu nặng. Những đốm sáng như cánh bướm cứ mỏng dần, mỏng dần rồi nhòe ra vàng mờ trước mặt. Tiếng du con khàn khàn nghe mỗi lúc một to, rồi không hiểu răng lại rè rè như tiếng máy bay khu trục. Mà tiếng máy bay thiệt Máy bay xúm xít vọng liệng như bầy chuồn chuồn rối dít sau cơn mưa. bom rơi xuống từng chùm khói cuốn dày đặc, mà lạ quá, không hề nghe tiếng nổ, mặt đất trao nghiêng trao ngửa, người Thuấn bị tung lên lơ lửng giữa khoảng không cùng với khói. Thuấn cố mở mắt ra, Ơ kìa, các em của Thuấn, con Mai vi, con hoa, con Thu Yến nữa, trời ơi, chúng nó cũng đang lơ lửng như Thuấn, những cái miệng há tròn kêu mà không thành tiếng. Những đôi tay mũm mỉm chơi với Bắt nắm các vòng khói cuộn đen Thuấn cố cỡ mình Giật tung ra khỏi vòng khói để lao đến Một quả bom ta bằng kết chum Đựng nước đang trôi rất chậm Nó trôi như có một lực nào đó hút tới Thuấn dướn mắt ngó theo Thôi rồi, con kim đang nằm Dãy dọa đằng kia Chân nó sưng vù lên Quả bom lừa lừa trôi đến Thuấn đạp mạnh đôi chân Quả bom bỗng lao vun vút Thuấn hết lạc giọng Chạy đi, kim, chạy Vọng khói quanh người đột ngột tan vụn, Thuấn rơi ập xuống đất. Cô mở bừng hai mắt ra, mồ hôi đầm đìa mặt gối, mồm Thuấn vẫn thoảng thốt, lắp bắp. Con kim đâu? Kim! Nhưng con kim không có ở đây. Một khuôn mặt xương hơi dài, đôi mắt xanh thẫm đang ngó chăm trăm vô Thuấn. Ai mà ngó quen quá? Thuấn chợp mắt mấy cái liền rồi kêu khẽ, chết, anh, anh tới khi nào? Tôi đã tới một lúc rồi nhưng không dám vô buồn. Lúc rồi anh nghe Tuấn hét dữ quá, tôi mới phải chạy tới. Mê chi khiếp vậy? Nói xong lại quay lưng bước ra khỏi buồn. Anh ngồi xuống trước ghế dài, trên tay cầm cái ấm đã khô nước lắc lắc. Gia đình đi đâu vắng cả cô Thuấn. Thuấn vẫn còn bàng hoàng, như chưa dứt hẳn khỏi cơn mê. Không, cơn mê qua rồi, nhưng Thuấn vẫn bàng hoàng sao xuyến. Anh ấy đến thăm bình thiệt ư. Cô trống tay ngồi dậy, rút trước khăn lau khô mồ hôi trên mặt. Hai tay xòa rộng ngón, sốc lại mái tóc vén ra phía sau Rồi Thắn đứng lên tầng ngẩn bước ra ngoài để út lấy nước uống thôi khỏi cô đang mệt cứ nằm mà nghỉ hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ nhưng cả hai đều quay nghiêng mặt ngó ra sân gió đã chuyển góc về hướng đông lá chuối cô trước vườn khu vào nhau xào sạc có lẽ đã gần trưa. cô thuấn ốm mấy hôm rồi. rồiạ từ chiều kia đến trừ không tới lớp được nhớ bọn nhỏ quá lớp có mấy cháu tất cả Dạo 14 Th thuấn hơi cúi xuống đầu dép đã đá, đá lên nền đất Giọng câu nhỏ lại, chúng nó cứ hỏi anh hoài, Ai? Mấy đứa trẻ nữa, còn Thụ Yến anh nhớ không? Cái con có mớ tóc vàng vàng ấy, buồn cây thiệt, nó cứ bảo, Giang chú bà mạ thương mà mạ không thương. Thuấn cười, vành môi mờ hơi rộng và trên má bất ngờ xuất hiện hai xoáy nước bé tẹo Lợi ngạc nhiên, hôm nọ Giang mình không nhận ra đôi núm đồng tiền ấy, anh quay mặt đi nhìn hướng khác. Còn cái vi hoa ấy mà, nó làm út ngựng chín mặt, nó nói mà thôi nó nói nữa. Giang Con hít nó nói láo vậy, đừng nghe. Lợi mỉm cười, con hít mà cô ta lại bảo, chúng nó cứ hỏi anh hoài, y như nhắc đến đám bạn bè nào vậy. Bất ra cái anh thốt ra mấy tiếng gần như không phải để nói với Thuấn. Thuấn hạnh phúc thiệt. Răng, Thuấn ngước bội lên, đôi tay ửng đỏ, nhưng chỉ thoáng một tí, đôi mi dày đen thầm ấy lại khép xuống lặng buồn. Lợi nhận ra ngay, nói bội. Chắc Thuấn thích nghề dạy trẻ lắm. Dạ, mà cũng ít người được bọn trẻ yêu mến đến vậy. Thuấn nín lặng, nhìn lặng ra ngoài. Nắng trưa như xôn xào hơn, có con gà trống tơ nhà ai đó chạy tới đứng ngay dưới góc bụi chè trước cửa, nó các tiếng gáy chưa run run lạc lỏng. Nhưng mà... Thuấn nói rất nhỏ, chỉ có bọn con nít yêu thì đâu có phải là hạnh phúc. Bốn con mắt gặp nhau nhanh, vội như một tia chớp. Lời đã bắt đầu thấy lúng túng, anh chết lín vu vơ. tất nhiên, hạnh phúc là một sự ham muốn vô cùng. Sự nhạy cảm của một tâm hồn đã tiếp xúc khá nhiều với những trang sách khiến lợi bất nhận ra ngay, cứ hơi lửa trần vờn trước mặt. Còn thuẫn thì như chiếc cầu bập banh nâng lệch hẳn, một hòn bi đang lăn hối hà xuống điểm chạm cuối cùng. Cũng may hòn bi kia dừng lại được nhờ có tiếng dép lẹp xẹp kéo mệt mỏi từ ngoài ngõ tiến vô sân. Hai người cùng ngó ra, bà hào về, khuôn mặt xương sầu của bà lấm tấm mồ hôi. Hai mi mắt nhấp nháy liên hồi trong nắng. Như không nghe thấy tiếng lợi trào, bà đặt bịch mổng cơm xuống bàn, viện tay vô cột nhà, ngồi bệt xuống chiếc đòn nhỏ dưới chân cột. Thấn dỡ nắp đậy mổng cơm rồi kêu lên, trời, bố không ăn cơm mà. Bà Hào thở dài chán ngán, có tìm ra ông ấy đâu mà cơm với nước. Hôm qua bố đầu hầm ở cái lùm trạc chiều cuối chuông chấm mà. Đào chấm với cha có thiên lôi mới mỏ ra được hầm của ông ấy. Khổ, người đâu có người. Bà Hào đứng tay áo lên quệt ngang mặt Đôi mắt bà nhấp nhấp liền mấy cái rồi cố mở to. Mãi đến lúc đó bà mới ngó thấy lợi. Ờ, chú, chú tới chơi. Lợi lung tung đứng lên. Dạ cháu, cháu đi xin tre. Xin che làm chi chú? Dạ làm cái cán cờ. Cờ làm chi chú? Dạ cờ, cờ mét tinh ạ. Đôi mắt bà hào hơi dướn lên. Ờ, lễ chi mà mét tinh chú? lời loay hoay như một người ngồi trên đống cọc nhọn May mà thuấn đã huyết mạ. Mạ thì hay chứ, việc bộ đội mà cứ hỏi hoay. Bà Hào cười như để xin lỗi rồi đứng dậy chỉ với ra vườn. Có cây tre chọc chọc ở lùm lộ ô đó, được không? Dựa đây. Bà rút cây dựa lên trên mái nhà, đưa cho lợi. Đã đến nước ấy thì hết lý do nấn ná, lợi miễn cưỡng cầm dựa, miệng lắp bắp. Dạ cảm ơn bác, cháu xin. Báo động. Hai tiếng ấy gần như gắn thường xuyên cùng nhịp thở người lính. Báo động. Không trừ một giờ phút nào của 24 tiếng đồng hồ trong ngày, đó là lúc tập trung cao nhất sinh lực. Ý thức và thái độ của một chiến sĩ Trước mệnh lệch Đó cũng là thời điểm duy nhất mà mọi lo toan cá nhân Mọi nhớ nhung riêng tư đều biến vột hết Trong đầu chỉ còn lung bung Hai tiếng báo độc Cùng với nhịp điệu hết sức khẩn trương Gãy gọn của hai tay cua quàng sách Hai chân lính quính sò dày Chống ngực đập trộn rộn Hơi thở kìm lại trong những vảnh môi mím chặt Từ các ngách đường hào Sàng quốc trạm nhau lách cách Đất rơi lạc giạc Tiếng bức chân thình thịch truyền dài Tiểu đội trường đứng nép tránh qua một bên ngách hầm, sợ từng bà vai lướt qua để nhận dạng các chiến sĩ. Tiếng báo cáo thì thầm truyền lên, tiểu đội 1 đủ, tiểu đội 2 đủ, tiểu đội 3. Ba. Mấy phút sau cả đại đội đã đứng im phăng phắc trên một bãi đất pha cát dưới dạng phin đào, cách xa xóm đóng quân chừng 5 cây số. Gà đã gáy gian trong thôn, quấn đèn pin vụt lóe lên phía đầu đoàn quân, một giọng nói là lạ phát ra, "Quân số đủ chưa?" Đến trung đội trưởng trực ban đáp, "Báo cáo chính trị phó." Tổng số đơn vị 64, năm đồng chí đi địa hình, hiện có 59, tập hợp đủ. Tốt lắm. Ánh đèn pin lóe chớp rồi cái tiếng là lạ kia bỗng vang lên một cách hơi quá đáng. Ngồi xuống, các đồng chí trung đội trường lên hội ý. Từ đầu các hàng quân, những bóng người lao vọt lên lông gom trụng lại dưới một góc phi lao. Trong hàng quân, thái nhòi người lên sát lợi thì thào. Này, hình như có chuyện thiệt rồi. Shh. Có vẻ quan trọng lắm, khéo không chiến đấu thiệt. Lợi không trả lời. Việc đơn vị sắp đi chiến đấu lợi đã được chính trị viên tiết lộ hôm trước, nhưng không lẽ lại đột ngột đến mức này ư? Vô lý, anh cố căng mắt nhìn xoáy và bóng đêm hướng tới góc vì nào kia để đoán coi cái người được gọi là chính trị viên phó ấy là ai. Nhưng không răng đoán nổi, trong quần sáng ít đòi của chiếc đèn pin được bịt nhỏ chỉ nhìn thấy một bàn tay trắng trèo đang vạch lên cát. Lát sau cuộc hội ý kết thúc, các trung đội trưởng lao về hàng quân của mình, cùng một lúc các khẩu lệnh vang lên. Đứng dậy theo tôi chạy Gió sớm phả vào tay ù ù những bước chân dậm dịch gấp gáp, phường đồng đã gợi dần lên màu đỏ, những mái nhà ngoài dìa thôn le lói hắt ra ánh lửa. Có cảm tưởng như đại đội đang chạy tập thể dục buổi sáng, những bước chân dài dần dần đều lại, dầm dập, nhịp nhàng. Vượt qua khu đồi đất va cát, đại đội băng rừng tràm nhằm thẳng choi ruộng thôn bào mà chạy, lợi căng đầu suy nghĩ, tập hay là thiệt? Bình thường có lúc nào lại báo động chạy về hướng ni đâu hay là thiết rồi? Chẳng lẽ không kịp nói một câu từ biệt? Lợi thấy gan ruột xốn sang. Mỗi một ngày con người lớn khôn thêm một chút, lại cộng thêm một chút nợ nần, nhân thêm một chút nhớ nhung. Thoáng một giây, lời nhớ đôi mi dài đen thẫm khẽ chớp chớp trên mặt gối trắng tinh. Thôi, hãy coi như một trang giấy, vừa được lật qua, lần đi đi, chưa biết lúc nào mới trở lại. lời bỗng thấy ngừa ngựa, có cái chi mang máng chất tiểu thuyết quá trời. Cả đại đội vẫn chạy, lợi nghĩ tại răng không có đại đội trưởng, không có chính trị viên, cả đại đội cắm đầu chạy theo một giọng nói là lạ, lạ, thỉnh thoảng phá lại ngực kia một mệnh lệnh, truyền sau bám sát cự ly. Vẫn không hiểu ông chính trị phó ấy là ai, xuất hiện ở đại đội nào, nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, với một đoàn quân, mệnh lệnh là sợi chỉ xuyên qua mọi suy nghĩ, sâu thành một chuỗi kéo về một mối. Mệnh lệnh là con số 1 đứng hàng đầu, để nối tiếp đằng sau nó những con số trắng. Số lẻ tạo thành những tổng số hàng chục hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn. Vì vậy người chiến sĩ muốn mình khỏi rớt lại, khỏi tách ra ngoài tổng số lớn lao kia, thì không có cách chi khác hơn là làm theo mệnh lệnh. Cả đại đội lao như tranh chấp với dáng hồng của bình minh, các khuôn mặt hừng đỏ, mồ hôi vã như tắm, vượt khỏi choi ruộng thôn bầu, những bước chân rầm dật tiến về trạng dài nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ. Ở các hướng khác, những đơn vị bộ đội cũng vừa đến kịp, Trừ thì lợi đã có thể nhìn rõ cái ông chính trị viên phó kia, có giá người thon tà mạnh bao như một giáo viên, khuôn mặt tròn, mái tóc dài hơi quan, lông mày tông đều vẽ như hai nét vẽ. Chính trị phó chạy tách ra khỏi hàng quân và đột ngột hô lên bằng cái giọng không lấy chi làm trải trút như con người anh ta. Đứng lại. Nhưng bước chân phanh đột ngột, từ trong mái nhà lập lá tiểu đoàn trưởng bước ra. Sau ông là các chính trị viên đại đội, một cầu lệnh đâu đó bất ngờ vang lên sang sẵn. Đại đội hàng dọc, tiểu đoàn hàng ngang, tập hợp. Lợi lầm một mình, thằng Thái nói dứa mà đúng, có chuyện thiệt rồi. Quả có chuyện thiệt, tiểu đoàn nhận lệnh chuẩn bị xuất kích, các đại đội trường đã đi địa hình trước, đơn vị chuẩn bị khẩn trương, bí mật tuyệt đối, sẵn sàng hành quân bất cứ lúc nào. mà lệnh như một hơi gió nóng lan ngập toàn tiểu đoàn, xốn sang những ánh mắt. Sau khi nghe tiểu đoàn trưởng phân tích tình hình, nói rõ yêu cầu nhiệm vụ, các chính trị viên đại đội chạy về đứng trước đơn vị mình, nét mặt rạng rỡ như sắp bước vô ngày hội thi. Đại đội chính thức trở về tới xóm đóng quân thì mặt trời đã lên quá ngọn tre, cả đơn vị xôn xao trộn rộn như có đám cưới, từng tốt tòa ra đi xin tre, đan sọt, giặt rũ quần áo, gói ghém đồ đạc. Cũng may là nhân dân đi làm đồng từ sớm, còn nút trẻ con thì không thể đoán được, nhưng điều đằng sau các ánh mắt lấp lánh, đôi tay lỉnh quĩnh Dáng chạy tất bật của các chú Dương Lợi còn có thêm một điều nữa Bởi về đến chỗ chú quân thì chính trị viên Đã gọi lên ngay Đi. Đã đổi tin đồng chí Do nhiệm vụ A trường hì Lợi ngơ ngắc chưa hiểu kịp Thì cái giọng ổ mồm kia lại vang lên Nửa như đùa, nửa như dặn dò Mi thì thông minh đó Nhưng làm cán bộ còn thêm cái chịu cực nữa Dáng lên Lợi quên cả đáp rõ, anh bối rối ngó lên những cái lưng to bè của chính trị viên Đã khuất sau lùm chuối Chỉ còn có người chính trị phó ngồi ở mút bàn, đôi mắt lim diêm nhìn lợi như dò hỏi. Mãi một lúc, cái giọng nói là lạ kia mới cất lên, cột đồn Thắc mắc gì không? Báo cáo không? Lợi đáp lại cũng cụt lồn như vậy và dập gót chân, quay đằng sau, rồi chạy ù về lán. Có tiếng hát đâu đó vàng tới, chất lợi hơi dừng lại. Tiếng hát của một người con gái, mà không. Tiếng nhau nhào, nhào của đám trẻ con, phải rồi lớp mẫu giáo. Tiếng hát non nớt mà tự tin. Tiếng hát trao trong gió, làm cho chân lợi ngập ngừng muốn nghiêng đi. con nên đến đó không? Đừng. Nhưng mà chân lợi vẫn bước lập cập hút theo tiếng hát. Chào ôi, sắp ra rồi. Cho đến phút này lợi mới nhận ra, lòng rõ ràng mình đã nặng cảm vì cái sân trường mẫu giáo đó. Đã gần 9 tháng tuổi quân, coi như kết thúc một năm học, nhưng là một năm của cấp mới, không phải cấp 3, cũng không phải cấp đại học, cấp người lớn, Cấp trường thành, trừ thì lợi đã có thể tự lắng nghe được tiếng thầm thì ở nơi sâu nhất trong lòng mình, không phải do suy luận trên các trang sách nữa, tiếng thầm thì đang vang lên đó, vang lanh lạnh cao hơn những tiếng đồng thanh non nớt kia. 9 tháng về trước, lợi đã giã từ căn nhà bậc cửa ra đi, nhưng lại chui vô những căn nhà bậc cửa khác mà ở. Xóm tôn nào trên cái đất vĩnh linh này mà chẳng có những dáng dấp giống nhau? Lại gặp bao nhiêu vườn mít sai quả, bao nhiêu hàng dâm bột cắt bằng dọc ngõ. Sa cái trường cấp ba mười sáu đá tổ ăn nhưng lại gần kề cái trống trường cấp 2 ngày bốn lần gióng giả. Nói cho công bằng, lợi đã ra đi, nhưng chưa phải dứt khỏi một kỷ niệm nào hết. Lần đi thì khác, xa mít thực là xa. Mít tìm nơi đâu trên trạng đường hành quân mai đây, đôi núm đồng tiền trên cặp má bầu tròn kia. Đôi môi cười hơi rộng ấy Và đặc biệt là cặp mi dày đen thẫn Hay chớp chớp mỗi bận ngước lên Tiếng hát vẫn trao qua Trao lạc trong gió Đôi chân lợi cũng trao về phía đó Mỗi lúc một gần thêm kia rồi, Thuấn đứng ở giữa Lưng quay ra đường Bọn trẻ vây quanh mắt nhìn ngược lên tay cô giáo Chân líu díu bước thành vòng tròn Lại dừng lại bên này Hào hứng đứng nhìn như thể bị thôi miên Đôi tay Thuấn đang uốn lượn Cả dáng người tròn trặn cũng khẽ nhún cho đám trẻ học theo. Tiếng hát lẫn trong tiếng hát, Thuấn đâu có biết đằng sau lưng cô, Phía ngoài bờ hào ấy có đôi mắt đang đâm đâm ngó vô. bất giác lợi thở dài, Giờ phút đi Thuấn đã hóa thành đứa trẻ, Nghĩa là cô ấy quên mất sự dạo dực của trái tim đã biết yêu đương Hoặc là cô đang say xưa với cương vị của một giáo viên, Chỉ huy mấy chục bàn tay uốn lượn Không còn nhớ đôi tay bối rối trong tấm áo mưa thùng thình đêm nọ. Mà cũng đúng thôi. Một trái tim, cùng một lúc khó mà săn đều cho hai phía. Tốt hơn hết, mình nên rút lui để bọn trẻ kia được hưởng trọn vẹn sự hiến dâng của trái tim cô giáo. Lợi sự nhớ đến cái chức vụ vừa được giao. Thôi chết, mình cũng là một người chỉ huy kia mà. Giờ đi cả tiểu đội đang chờ. Những bàn tay đan sọt, gói áo gấp quần, những bàn tay buộc dây lao súng, rồi mai đây, tay gậy tay dây vượt sông leo núi hoặc cắm lê bóp cỏ tất cả đều cần sự hướng dẫn của người cán bộ chỉ huy lúc đó liệu mình có quên được những bối rối lúc này không thôi, mọi cái hãy bắt đầu từ phút này lời quay ngoắt trở lại, cắm đầu chạy miết Người đại đội phó vừa được bổ sung với đại đội trinh sát có cái tên rất uyển truyền Vũ Nam Khang tính ra Về mặt trình độ quân sự trong đại đội này, duy nhất anh là người có học đến nơi đến chốn Vũ Nam Khang nhập ngũ năm 1962, tốt nghiệp trường quân chính cuối năm 1964, về làm chính trị phó đại đội 1, tiểu đoàn 6, trung đoàn 270. Trong phong trào thi đua 3 nhất, đại đội 1 trở thành ngọn cờ đầu của quân khu trước khi sát nhập 270 với khu đội. Vũ Nam Khang với tư cách thay mặt đơn vị đã đi dự đại hội quyết thắng quân khu rồi quyết thắng toàn quân. Sau đó, cùng với đoàn chiến sĩ thi đua, anh đã đi một vòng chu ru gần khắp miền Bắc để báo cáo thành tích và xin kinh nghiệm xây dựng đơn vị. Từ buổi báo cáo thứ nhất tới buổi thứ 28, những thành tích đơn vị, kinh nghiệm lãnh đạo của chi bộ, cấp ủy đại đội 1 đã dần dần truyền thành những nhạy bén, những phát hiện, xoay chuyển tình thế, của tôi. Ngoài các buổi báo cáo chính thức khi tiếp xúc tòa đàm riêng với các cán bộ đơn vị bạn, Vũ Nam Khang thường thở than một cách khiêm tốn. Thực ra đơn vị tôi cũng còn nhiều khuyết điểm lắm, cái chính là do khâu cán bộ chưa thật đều tay. Dĩ nhiên anh không nói toạc ra đều tay nghĩa là thế nào, ai mạnh ngay yếu. Nhưng cứ nghe cái tiếng thở ra đầy tinh thần trách nhiệm ấy thì cũng dễ dàng đoán được cái ngụ ý đằng sau. Nếu anh nào cũng nhạy bén như tôi thì đơn vị còn lên nữa. Người ta hay có câu, thầy thuốc nhìn đâu cũng có vi trùng. Với một người có học như Khang mà lại điều về các đơn vị bộ đội địa phương huấn luyện vội vàng, điều lệnh sơ xài, trang bị sọc sạch. Với một khung cán bộ được điều động từ đội ngũ sĩ quan dự bị ở các nông trường, cơ quan, xí nghiệp, trở lại quân đội, thì rõ ràng nhìn vô đâu cũng thấy khuyết điểm, cũng thấy bực mình. Cái bực mình đầu tiên của Khang là giọng nói ồm mồm tiếng cười hề hề của ông chính trị viên. Cái giọng nói đó, kiểu cười đó vừa là biểu hiện của sự thiếu uyên thâm về trình độ, vừa là không mang tính nghiêm túc của điều đệch, thế mà coi bộ chiến sĩ lại khoái. Như vậy cả đơn vị này chẳng hơn gì một đại đội dân quân. Cái mực mình tiếp theo là hai chữ hạnh phúc trên tờ báo tường. Thật ra hai tiếng đó lúc đầu cũng chưa có gì gây cho khang khó chịu. Nhưng vì khi trao tờ báo cho chính trị phó, cái giọng ồm ồm của chính trị viên lại khen lấy khen để cái cậu chiến sĩ đã nghĩ ra tên báo đó. Ông ta lại còn khoe như khoe về đứa con đẻ của mình. Nó là thằng học sinh giỏi văn toàn miền Bắc đó. Đơn vị ta thì tốt phúc ông ạ. Một học sinh giỏi văn thì là cái quái gì? Thứ văn học trò thứ tình cảm tiểu tư sản đấy chỉ tổ phiền phức cho lãnh đạo thế là tự nhiên Khang thấy hai chữ hạnh phúc trên tờ báo tường nhốm đầy sắc lãng mạn mà lãng mạn thiệt lại thêm hình vẽ một cô gái tóc xỏa kín vai mí mắt đô dày. không được không thể cho phép người chiến sĩ mơ màng những chuyện ái tình vớ vẩn như thế Đúng là cái ông chính trị viên này thiếu nhảy bén ghê gớm ai đã khen một tờ báo mất quan điểm đến mức này Bực quá chính trị viên đã đi họp trên tiểu đoàn chưa về không qua ai để tranh luận thôi được Phải gọi cầu lợi lên, sạc cho nó một mẹ. Nhưng rồi cũng không kịp gọi lợi lên thì Khang đã nhận được lệnh của tiểu đoàn dẫn một chiến sĩ trinh sát vào khe me gặp đại đội trưởng để bàn giao địa hình. Thôi được, còn ở đại đội ni lâu dài. Dần dần sẽ trình đốn chúng nó. Thái được chọn đi trước cùng với chính trị phó. Nếu tính thời gian và quãng đường đi thì sáng sớm mai ra đi cũng kịp chán. Nhưng Khang lệnh cho Thái phải lên đường ngay. Trước hết để chứng tỏ cái việc ra đi này hết sức quan trọng và cấp thiết Nói chung công việc nào đến Tây Khang cũng quan trọng và cấp thiết như vậy cả. Hai nữa, mà cái quan trọng hơn phải vượt qua đồi đất đỏ Vĩnh Hòa, thị trấn Hồ Xá, Bến Đỏ Lâm Cao là những trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Đi đêm tuy có vất vả hơn một chút nhưng lại an toàn. Thái bức vội vã gần như chạy sau đôi chân xài dài băng băng của chính trị phó. Hai người chưa nói với nhau một câu nào. Tính Thái đã vốn ít nói, lại gặp phải người thủ trưởng khá nghiêm khắc và đầy vẻ cao đạo kia. Nên càng phải dè dặt Thỉnh thoảng ông ấy mới quay lại Hỏi một câu trong điệu cười rất tiết kiệm Mỏi chân à Các cậu rèn luyện còn kém lắm Thái đỏ mặt Cái cổ đại gầm gừ những âm thanh tối nghĩa Mặt trời của những ngày cuối đông Cũng trôi về phía tây vội vã Như bước chân của Khang Và Thái Khi hai người vượt qua được thị trấn Hồ Xá Thì mặt trời cũng vừa khuất hẳn Trong những độn mây trắng đục Hình bọt ếch sổi lên trên chắp núi Trường Sơn. Làng Vĩnh Long Vĩnh Thủy hiện lờ mờ trong hoàng hôn như một vệt khói viền dài trước mặt. Bước chân Thái càng băm băm thì viền khói ấy càng đậm thêm. Tự dưng lòng anh thấy trộn rộn. Từ ngày đi bộ đồi tới Ni, Thái là người ít nhớ nhà nhất. Bạn bè cứ bảo Thái vô tâm. Lắm lúc Thái cũng tự hỏi mình có phải vô tâm không. Nhưng thực ra, có cái chi mà nhớ. Ấn tượng gia đình trong đầu Thái là một sự bề bộn ngồn ngang mà cái nhớ thì thường phải rất giản dị. cứ hị như những bài học thuộc lòng dạo trước, có khi những bài ca gia vớ vẩn chỉ đọc qua vài lượt là nhớ như in. Ngược lại, có những bài văn dài dòng trục trặc đọc đến cứng đờ cả quay hàm mà vẫn không thuộc nổi dăm câu. Cái nhà gỗ năm gian của Thái tựa như cái bài văn dối rắm đó. những chiều ni răng lạ quá. Cái viền khói trước mặt cứ rõ dần Rõ dần đến mức có thể nhận ra sự lay động Của từng ngọn lá Khiến Thái nôn nao muốn chạy nhào vô Suốt 17 năm lớn lên trong viền khói ấy Chưa lúc nào Thái tách được mình ra để nhìn lại nó Với sự hấp dẫn kỳ lạ như hôm ni Trách trì mấy đứa trong tiểu đội Cứ bảo Thái chậm chạp Nghĩ chậm hiểu chậm, làm cũng chậm Trừ thì Thái tự nhận thêm ra một điều nữa Tình yêu quê hương đến với mình Cũng quá chậm Ơ kìa, sao đi chậm thế Tiếng gọi giật của chính chỉ phố đằng trước làm Thái sực nhớ ra là mình đã bị tụt lại. Anh lật đật chạy đuổi theo. Đến bờ sông thì trời tối mịt. Cỗng may đỏ đang đợi sẵn bến bên này. Thái chống tay nhảy vô đỏ rồi chạy tụt lại đằng lái. Khang lặng lẽ ngồi đầu mũi. Gió đông thổi lành lạnh. Mặt nước đen kệt chảy âm thầm. Phải một lúc sau bác lái mới nhận ra người quen. Trời đất thằng Thái hề. Về răng trừ đó cháu. Thái trả lời lý nhí. Dạ, cháu mới về chứ. Được phép hả? Dạ cháu đi công tác. Công tác hả? Nhưng mà có qua nhà được không? Thái nước mắt về phía mũi đỏ giọng ngập ngừng. Dạ chắc không. Bác lái thở ra một tiếng rõ to rồi nhún cả người đầy mạnh mái trèo. Chà, quân sự có khác. Lúc chiều chị Phương mi vừa mới qua đây tao cũng có hỏi chuyện. Chị Phương cháu đi đâu mà qua đó bác? Chẳng biết thì như lên mậu dịch. Từ khi mi đi bộ đội con Phương cũng ít đi lại. Việc búi rồi mà. Bác lái chép miệng mấy cái rồi lại nhún người đầy mạnh mái trèo con đò xuôi gió đông lướt như trôi. Lên khỏi đò, hai người lùi húi bước trong bóng tối. Trên khúc đường đất đồng mờ trắng, đường khó đi nhưng chân thái quen lắm rồi. Chào ôi, còn mấy trăm mét nữa, 600 chỉ đến 500 trăm thôi. Tim thái đập trộn rộn như nồi cơm sôi Bất ngờ, Khang đặt tay lên vai thái, giọng nói nhẹ hẳn. Nhà cầu ở gần đâu đây hả? Thái đáp liếu diếu. Dạ đó rồi thề, ngay bên đường ta đi thủ trường ạ. Thế hả? Nhà cậu có đông không? Dạ đông ạ, có bố mạ, chị Phương, các em. Thế hả? Thế chị Phương cậu làm gì? Dạ trước đây đi thể dục thể thao trên khu vực, trừ về làm hợp tác. Thế hả? Hai tiếng thế hả cứ đều đều trên giữa những câu trả lời dối dít của Thái. Rồi bất ngờ khăn dừng hẳn lại, nói oang oang, đầy vẹt sàng khoái. Đây, cậu muốn ghé qua nhà chút không? Thái sướng dơn người, không ngờ người thủ trưởng có vẻ cao đạo kia lại tâm lý và rộng lượng đến vậy. Thái nói bối rối. Dạ muốn lắm nhưng có muộn không à? Thôi được cứ vô thăm bố mẹ một tí tâm lý chiến sĩ tớ là thằng hiểu sâu nhất Dạ mấy lại ta cũng cần tìm hiểu thêm gia đình chiến sĩ của mình từ ngày về lãnh đạo đơn vị đến nay, bận điều quá chưa có dịp nào thăm ngoài hoàn cảnh từng anh em được đó cũng là một khuyết điểm cho anh em trách lắm phải không thái cúi đầu im lặng. Tuy có chậm hiểu thực nhưng trước những lời ân tình tha thiết đó Thái cũng thấy dâng lên trong lòng niềm cảm động dưng dưng có lẽ đã lâu lắm rồi nhà phương mới có một bữa vui vẻ như đêm ni Người ta kéo tới mỗi lúc một đông, lúc đầu là bọn trẻ, chúng nó cứ vây lấy thái, răng cái mũ tay bèo xuống đội thở, sạch cái bà lô còn cóp lên mang thở rồi vung tay sạc chân bước đều. Đến khi mấy thím mấy chú, rồi cả những ông bà, lão láng giềng nghe tiếng trống gậy lục đục tới thăm, thì bọn trẻ níu tay thái kéo lảng ra. Chúng cứ lùi hối rúc rích với nhau ngoài sân, rồi thoát cái biến đi hết, thành thừa người tiếp chuyện nhiều nhất với bà con lại là Khang. Khang ngồi ngay ngắn ở giữa chứ ghế băng kê trong cùng. Hai tay đặt song song một cách nghiêm túc lên mặt bàn, gói thuốc lá tan đảo mới bóc tem lúc nào cũng được lòi sẵn ra một điếu. Chấp chốc căng đứng dậy, hai tay nâng gói thuốc lên, giọng anh lịch thiệp trọn lọc như một chàng rể trong ngày cưới. Dạ cho mời bác, mấy chú, mời anh, nào, mấy em hút điếu thuốc thẳng cho nó thơm, tiếc quá không có kẹo mời các o nhỉ. Mấy o con gái nép đằng sau cột nhà cười khúc khích, Một chị trạc tuổi trung niên ngồi tựa lưng vô tấm cửa, mồm ngậm điếu thuốc quấn cả lá to bằng ngón tay cái, nói hoàng hoàng, Chà, thủ trường mà coi trẻ quá, đẹp trai, và có vẻ chi thức hì. Khang khẽ dướn cặp lông mày cong như nét vẽ lên, cười ra bộ thẹn thò. Dạ, chị nói vậy mà, tôi là, là người ế vợ đó. Trời đất ế đâu, thức trả ế làng đi, nó đang đứng cả đám nhòm thủ trường đó. Tiếng cười đằng sau cột nhà lại rúc rích trồi ra, rồi ai đó nói lý nhí câu chi nghe không rõ. Tiếng đấm lưng thùm thụp, tiếng cười rẽ lên, rồi mấy o túm lấy tóc nhau, rồi chạy xinh xịch ra sân. Ông cầu chạy vô, chạy ra, như một người quá bẩn biểu. Thật ra ông chẳng có việc chi để làm cả, còn gì này, chập chập lại thở ra. Cái thằng về đến nhà lại chạy biến đi, nó chỉ biết có bạn bè, thiết chi cha mẹ đâu. Mà ngài trầm rãi ngắt lời gì, kệ đó mà, càng đông bạn đông bè càng quý. Rồi mà ngồi trên bên mấy bà hàng xóm, mồm nhai trầu, cười hề hà nghe chuyện chú thủ trưởng đẹp trai. có mỗi Phương là bận rộn thật sự, cô chạy ra vườn bè nắm chè xanh, vò kỹ nhét vô nồi Bắc lên bếp, rồi Phương bắt con gà mái tơ mới mua về nuôi riêng chừng nửa tháng ni, đem vô giết thịt. Nhoáng một tí nồi cháo đã dâm rỉ sôi, đến lúc đó Phương mới tạm dành tay, cô pha nước mới vô ấm, xách lên nhà. So với mấy o trong cái xóm nhỏ này, Phương là người có dáng người dáng đi thanh thoát hơn cả. Có lẽ vì giữ mà đôi mắt vốn hay nhìn liêm diêm của anh thủ trưởng đẹp trai kia, phải bất ngờ trố ra khi Phương sẽ sàng đặt ấm nước xuống trước mặt. Hình như Phương cũng nhận ra cái giây phút chụp ảnh ấy, nhưng không như những cô gái khác bối rối thẹn thỏ cúi mặt rồi lè lẽ rút đôi. Phương ngó giả lại thủ trường bằng cặp mắt tròn xoe và cặp môi khẽ nhách cười. Mời thủ trường xây nước ạ. Phương mất trước giọng miền Bắc rất khéo khiến Khang phải há tròn mồm ra kinh ngạc. Không hiểu sao, câu chuyện của người thủ trường đẹp trai mỗi lúc một trành màng và nhạt dần, bà con chú bác lại dài đứng dậy chào gia đình đi về. Đến khi chiếc loa công cầm ở sân kho hợp tác xã kéo lê mấy tiếng tút tút báo hiệu 9 giờ thì khách khứ cũng vừa vãn hết. Ông Cầu đã ngáy khò khò từ lúc nào. Thái chạy hấp tấp từ ngoài ngõ vô, giọng hồn hền. "Thôi chết, 9 giờ giờ thủ trưởng đã, đi thôi, kém muộn mất." Phương gọi em sừng sốt. Răng, đi trừ hả? Khang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, dáng trầm tĩnh đắn đo, rồi bất ngờ anh xoay hẳn người sang phía Thái. Cậu về thăm nhà mà chả nói chuyện gì với bố mẹ cả Ba mẹ đang trách đấy. Thái lướt mắt sang giường gì rồi đưa tay lên gãi gãi sau gáy. Khang vẫn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm khắc. Con người ta không thể chỉ sống có xã hội mà quên hết gia đình. Lòng yêu nước phải bắt nguồn từ lòng yêu gia đình. Cậu ạ, Anh dừng lại khá lâu như muốn để cho những lời gian dạy của mình thấm sâu vào tận từng tế bào đại não của Thái, rồi anh đứng dậy đột ngột tiên bố. Thôi, cho phép cậu nghỉ. Mai đi sớm. Rõ chưa? Một lần nữa, căn nhà này trộn rồn hẳn lên. Thái dưng dưng cảm động. Phương chạy xuống bếp bưng đồi trám gà. mà ngài lối hối rũ chiếu dọn giường để khách nhà lưng. Dì lại túm lấy tay Thái kéo lại chức trỏng của mình, rồi dì vút ve từ đầu xuống cổ, từ cổ xuống lưng. Vuốt tới đầu, tiếng thở dài thương cảm của dì kéo thượt tới đó. Còn lại mình Khang, anh chạy xuống bếp lói hoáy, cười nói nửa như khách nửa như người nhà. Nào, để xem chị Phương chiêu đái những gì đây? Cả nhà súng xít quanh nồi cháo gà, Khang vẫn nói nói cười cười, mời mọc y như chính mình là chủ. Thỉnh thoảng cặp mắt lim diêm của anh khẽ lít qua Phương. Tiếng hút cháo sột soạt, không ai để ý tới điều này, từ chập tối tới giờ không hề có tiếng máy bay. Thỉnh thoảng đắm, mới có vài loạt súng rời rạc nổ phía bên kia tuyến, không đủ để Khang phải giật mình. Ăn tráo xong, ai về giường người ấy, Khang và Thái ngủ ở bộ ván kê cuối hồi nhà, chỉ còn có Phương lúi húi dọn dẹp dưới bếp. Gần đửa tiếng sau, Phương mới bê cây đèn lên đặt trên nắp họ mở đầu giường mình, rồi cô kéo ba lô Thái lại, mở dây thắt miệng ba lô ra. Lục sáo tất cả áo quần của em lên xem có cái nào rách cần ván lại. Phương biết tiếng em vốn không được cẩn thận, lại cũng chẳng nhanh nhẹn bằng người ta. Ở đơn vị chắc có bạn bè nhắc nhủ, nay phải đi lẻ một mình vào trận mạc không biết có trọn vẹn chu toàn không. Bỗng có tiếng dép kéo rất khẽ trên nền đất. Phương hước lên, tấm áo sơ bị trắng đang tần ngần trước mặt, cô hơi trột dạ. Anh không ngủ được ạ? Vũ Nam Khang nghiêng đầu nhìn lệch co vai Phương rồi bất ngờ hạ giọng. Khó ngủ quá. Chị Phương có vẻ thương em nhỉ? Phương Toán mỉm cười và nghĩ nhanh. Thì ra xưa nay mọi sự bắt đầu xa xôi ấy đều có chung một dạng giống nhau. Đấy biết thừa rồi. Ngày mai anh em chúng tôi sẽ qua bên kia tuyến. Những gì sẽ xảy ra nhỉ? Đêm nay kỳ lạ quá. Đúng là kỳ lạ. Bởi vì mặc dù Phương biết chắc cái mạng trắng trước mặt đang muốn gì, nhưng cô vẫn không hề thấy tức giận. Dù sao, cô nghĩ vội. Trường hợp này cũng có cái khác. Ngày mai họ vô trong ấy, chuyện ấy là có thực. Nghĩ mà thấy thương thương. Phương khét thở ra một tiếng xe xẻ, rồi với tay vặn to ngọn đèn và có ngồi xích qua một tí như có ý nhường chỗ. Tức thì Khang ngồi xuống ngay. Chà, cậu Thái ngủ say quá nhỉ. Vô tư thật. Với lưu tuổi ấy, chẳng cần biết ngày mai sẽ như thế nào. Cũng không cần hiểu nhiệm vụ đang chờ sẽ ra sao. Phương bồn trồn bước lên. Nhiệm vụ khó khăn lắm hả anh? Khang gần đầu rất ý tứ. Mắt anh khép lại lim diêm đầy vẻ ưu tư. Ngẫm nghĩ một lúc. Khang lại chết miệng. Cũng không nên cho cậu ấy biết. Tôi còn thì cậu ấy còn. Thậm chí nếu cần thì tôi phải ngã xuống thay cho Thái. Cậu ấy trẻ quá, đáng yêu quá. Đôi mắt Phương chớp chớp. Rõ ràng cô cảm động. Con người ngồi bên cô búng lồng lộng cao lớn biết rừng nào. Nhưng cùng lúc ấy một bàn tay nào đó ở một nơi nào đó đang chạm nhẹ tay Phương. Cô vội ruột tay lại, nhưng muộn rồi bàn tay ấy đã cầm chặt cổ tay Phương làm hơi nóng chuyển dâm ràn Phương nhíu nhanh mày lại đôi mắt tròn quát lên nhưng chính đôi mắt đầy về ngang bướng ấy xưa nay vẫn là đôi mắt cả tin và lượng thứ Chị Phương có thể thời gian nữ em Thái sẽ trở lại còn tôi tôi hiểu những gì đang chờ đón trước mặt nhưng tôi không sợ, không tiếc, không lùi dù sao đêm nay tôi đã biết Phương tôi đã có thêm một nơi để nhớ thế này hơi vội vàng quá phải không Phương thương lỗi nhá, chiến tranh và đời lính chẳng có lúc nào thư thả đâu. Bàn tay Phương gần như mất lực, mềm hẳn trong tay khang. Có thể nào lại như thế? Phương ơi, mì ơi, hãy dừng lại đi, hãy phản kháng đi. Nhưng những tiếng nói bùi ngồi vẫn ngân lên ra giết. Trời ơi, ai giúp tôi với? Phương hốt hoảng la toán lên. Đừng, Thái ơi, Thái ơi! Mạng trắng vụt bật dậy nhảy vụt ra xa. Tiếng ghế đổ sầm, cả nhà tràng tình ú ớ hỏi. Phương vẫn ngồi lê trên mép giường, người run lật bật, mà ngài lật đật chạy lại, Phương vẫn ngồi chân chân. thái cũng vọt dậy từ lúc nào, cả nhà nháo nhác như mất trộm. Thái ngờ ngác chưa kịp hiểu ra, thì Khang đắt sọc chức ba nô lên vai, quay nhìn cả nhà, khuôn mặt giáo hoành lăng loáng trong ánh đèn. "Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cả nhà nhé, chúc con phải đi đây." Thái hốt hoàng đút chân vô giày buộc chằng buộc trịt, Khang đã ra đến giữa sân, nói vọng vào nghiêm khắc. "Lấy trình trát gì mà chậm như rùa thế, gần trưa" Thái chẳng kịp chào ai, sách ba lô nhào ra theo. Chuyện xảy ra đã hai ngày rồi mà Phương vẫn bàng hoàng. Cả nhà vẫn chưa biết nếp tẻ ngòn ngành ra răng cả. Phương không nói, nói ra làm chi. Phương đi cấy, mặt cứ cúi gầm xuống ruộng. mỗi bận ngần lên, bắt gặp bất cứ ai ngó mình. Mặt Phương cũng nóng gian lên, y như người kia đã tỏ thấu mọi chuyện. Nhưng ở đời cứ cố tình giấu giếm điều chi thì thiên hà lại hay để mất tới điều đó. Trong đám bạn bè Phương có con Tuất là láo cá hơn cả. Mùi chiều cấy xong trên đường về, Tuất đã nấn ná chờ Phương tới gần, bắt nọt. Này, tao biết hết rồi đừng có giấu. Phương đỏ dân hai má, quắc mắt ngó bạn. Biết chi? Đừng có nói ba láp. Ba láp với trả bốn láp. Đố tao nói. Đố. Tuất nhèo mắt một cái rồi vông tay ra trước mặt nói giọng uốn éo. Này nghe thư ông Đường về. Này nghe rất chi là thương nhớ. Sắp Tết rồi anh sẽ về với em. Mùa xuân đi chúng mình sẽ tổ chức. Phương phì cười một tiếng rồi ngậm mặt, nỗi chua xót bất ngờ trào lên. Ôi đàn ông, thế gian là vậy cả. Này nghe, rồi chúng mình sẽ có đứa con trai. <cười> Tốt nghiệp sau ngay sẽ phải sống bên em mãi mãi. Đúng không, hả? Phương mí miệng gần như cười mà cũng gần như khóc, rồi đột ngột quay sang bạn gật mạnh đầu buông thẳng. Đúng. Tuật khoái chí nhảy cẫn lên, thánh chưa? Có tiếng gọi đằng sau. Ô Phương phải không? Cả hai cùng quay lại. Chức xe đạp không chuông, không phân, không gắt đờ bu của bác bưu điện áo cách chạy tới. "À có thư đấy." Tuất reo lên. "Đó thấy chưa, mà thư ai giữa bác? Không có tên, chỉ viết đề hai chữ Hà Nội." Rồi nhân bảo như thần bảo nghe Phương. Phương bẩn thần như người mê ngủ, không lẽ con Tuất nó nói dớ mà đúng ư? Tại Phương dồn dồn, đỡ lấy chức phong bì màu hoa lý rất lịch sự từ tay bác đưa thư. Con Tuất nói léo nháo những chi nữa nhưng Phương không nghe thấy, cô cũng quên cả lời cảm ơn mắc bưu điển. Cúi mặt đi như chạy về nhà Đến gần bộ trúc đầu ngõ Phương mới trợt sững lại Tại Giang mình lại mừng hè Thư của một con người đã ruồng bỏ, đã cất đứt Người ta còn muốn chi ở mình nữa Vương lật qua lật lại chức phong bì màu hoa lý Ờ nét chữ nghiêng nghiêng Như hệt dáng đi của anh đây Rõ ràng mình có nhớ Mà nhớ thật sự nhớ dai dứt nữa kìa Phương ơi, Giang mi hèn yếu đến vậy Em yêu thương Mắt vương nhòe ra Nỗi tụi hờn trào lên không răng kìm được. Em yêu thương, đã bao lần nghe anh gọi, nhưng răng trừ những tiếng ấy lại xa xôi mơ hồ đến vậy. Phương cắn vành môi, nước mắt lăn dài trên năn má. Hà Nội vào xuân sớm hơn mọi nơi, nhưng lòng anh vẫn lạnh xe một nỗi hưu quảnh. Trường đã nghỉ học hai hôm rồi, bạn bè đều về phép hết, anh lăng thơ một mình như con nai lạc giữa chốn đô hội ngần ngơ. Vẫn giang trữ nghiêng nghiêng đấy không lẫn, mà giang kết tình cái ý thì nghe lạ lạnh lẽo như một hơi gió vớt cuối đông. Không có em đi bên, Hà Nội bóng thành hoang vắng. Lắm chiều anh tới hồ Tây, giữa những lứa đôi dìu giặt, anh thui thổi ngồi lặng một mình, nghe hơi lạnh từ trước ghế đá mồ côi ngấm bào da thịt, anh như nạo bét hết thiệt cuối cùng của sự cô đơn. Những giọt nước mắt trên má vương đã khô từ lúc nào, mặt cô nóng dần, Không một lời hỏi thăm, không một chút săn sóc, lại càng không hề gợi chút ân hận nào. Cả bức thư của đường là những lời giàu dĩ kêu rên. Em ơi, anh ngần nhìn vào trong đó, hơn đửa ngàn cây số cách ngăn, biết rằng em cũng đang trần trọc ra giết nhớ anh. Anh chỉ mong em nghĩ lại, chưa muộn đâu, hãy suy nghĩ thật đầy đủ những điều anh đã nói. Phương ném mạnh lá thư lên chiếu, nằm vật xuống giường. Chào, những kẻ đê tiền lại hay lên mặt dạy người khác, bắt kẻ khác phải ăn năn. Những kẻ đó răng mặt đồng dạng với nhau, từ kiểu cười cách nói, cả đến sự phình nịnh gạt lửa. Bọn họ dù làm mang vẻ kiểu cách trịnh trọng như cây lão đêm kia, hay yếu điệu mỏng mềm như con người đã biển biệt này, tất cả đều có chung một lòng tham vô đáy, sữa ý vô cùng. Bọn họ chỉ biết zin mà chẳng bao giờ dám cho, chỉ biết nhận mà không hề dám mất đi chút đỉnh. Biết giữa đêm đó mình trời thắng vô mặt lão kia, hay ít ra cũng kêu toán lên. Răng mình hèn vậy không phải hèn, mà dại cũng chẳng phải dạy. do mình hay mồi lòng quá đó thôi, hãy nhớ lấy bài học này Phương ơi." Phương vùng người ngồi dậy, vớ cuốn sổ chấm công, xé giật một trang ở giữa, cô kê trang giấy lên bìa sổ đặt lên mặt gối, cúi gằm người viết hẳn học. "Anh Đường, xa nhau có nhớ thiệt, tôi cũng chẳng nói dối lòng mình, nhưng tôi nhớ là nhớ tới con người anh từ một năm về trước, rằng lúc đó anh rộng lượng đến vậy, anh chân thành đến vậy, yêu anh về anh biết chăm chút đến khả năng tôi." Biết hướng cho tôi những ước mơ tốt đẹp. Đúng, tôi đã yêu anh thật sự, yêu hết lòng, chỉ vì lúc đó tôi chưa hề nhận ra rằng mọi sự chăm chút kia vun nắp ấy, rốt cuộc cũng chỉ để dần cho anh. Tài phương dùn đến, kỷ niệm cuộn về xót đắng. Bao nhiêu năm tháng ấy, bao nhiêu tình thương ấy liệu có rót đầy tấm lòng vị kỳ kia không? Đã dứa thì nhắc lại làm chi nữa? Nói để mong người ta ân hận trở lại với mình ư? Có lẽ lòng tốt đó nên dành cho một người con gái khác. Người con gái nào đó đến với anh ấy sau mình, còn nói để trả thù ứ, thì hóa ra mình cũng ích kỷ, mà cũng tại mình đã yêu người ta, nếu không tiên hạ ngoài đời còn khối kẻ như vậy. Sức đâu? Thôi, trước hết nên tự trách mình. Người xạ thù đã lấy sai đường ngắm, còn khi viên đạn đã ra khỏi nòng rồi, giận nó mà làm chi? Phương xé đôi trang giấy viết dở, lại chồng lên nhau xé làm tư, rồi lại chồng lên xé làm tám. Những màu giấy vụn rơi là tà vật vờ xuống nền đất, lốm đốm như những chấm vôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tiểu thuyết Cửa Gió. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc